Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gia Bác Vũ không tình nguyện ngồi xuống, hai tay rào trước ngực, xoay đầu, ngay cả nhìn cũng không nhìn bà bà một cái. Chủ dạ, cháu biết chúng cháu yêu nhau không phải là kết quả chú muốn. Lúc trước cháu vì không muốn người khác nói cháu treo cao, cho nên vẫn thật cố gắng xem nhạy anh ấy. Nhưng mà tình cảm là ngăn cản không được. Hát đều khấu nhìn chú dạ, giọng điệu hỏa hoãn nói. Trao biết chú rất hy vọng ở bác Vũ, cảm thấy ý thông minh của Tiền Đồ là nhân tài hiếm có, cho nên mới hy vọng anh ấy có thể đi đến vị trí rất cao. "Ba ba thật sự nghĩ như vậy sao?" Già bác Vũ liếc ba ba một cái, thấy ba ba nhẹ nhàng gật đầu. Vịu cảm tức giận trên mặt Già bác Vũ nhẹ đi một chút, chậm rãi quay đầu lại nhìn ba ba. Anh nghĩ ba ba luôn cảm thấy anh làm không tốt, cho nên mới bắt anh đi đồng công xem mắt thiên kim nhà họ Lư. Hai đều khấu nhìn sắc mặt hai cha con họ đều có khuyến hướng hỏa hoãn lúc này mới tiếp tục dịu dàng. Chú dạ, chú cũng biết cả tính bác vụ đấy. Anh ấy có vài phần ngạo khí. Mặc dù anh ấy cảm thấy chú một tay tạo dựng nên công ty này đã rất thành công nhưng anh ấy không hỷ vọng nhờ ánh quang của chú mà luôn muốn dựa vào sức của mình tạo dựng cơ nghiệp để chú có thể tự hào với anh ấy. Người như anh ấy thật sự không thích hợp việc dựa vào mối quan hệ giữa các gia tộc để thành công bởi vì với anh ấy đó là thành tựu của người khác. Sao có suy liếc còn mình một cái, tức giận trên mặt đã dần dần bằng phẳng. Nếu có người nói tổ bàm váy phụ nữ mới đạt được thành tựu, tôi muốn tìm gã đống một trận. Sao bác vũ không khách khi nói. Hạ đầu khấu bất thắc dĩ liếc xa bác vũ một cái. Sao bác vũ nhìn cô, buồn anh bất trảnh cãi. Anh lên mỉm môi, tiên đa cầm tay hạ đầu khấu, nhìn về phía ba bà rất nhanh. Bà, Còn đoàn với bà, con cam đoan với ba, con bắt đầu cầu kết hôn rồi, sự nghiệp sẽ chỉ có đi vào hướng tốt, xin ba tin tưởng con." Sa Kô Duy nhìn ánh mắt kiên định của con, biết nếu không phải via đấu khấu, cha con bọn họ sẽ đi vào cục diện bế tắc, không biết đến khi nào mới có thể đánh vỡ. Tuy rằng vấn đề giữa cha và bọn họ là vì hạ đấu khấu, nhưng mà Sa Kô Duy nhìn hạ đấu khấu ngồi bên gia bác vú, nhìn ra khẩn trương nơi đáy mắt cô, nhưng cô lại bình tĩnh trấn an gia bác vú. Ông nhớ vừa rồi, cô không nhanh không chậm hóa giải xung đột, lại nhìn con mình trai trò cô như vậy, ông phát hiện tâm mình đã có đáp án. Đứa nhỏ đã lớn rồi, cánh cứng rắn, tùy các người. Gia Quốc Duy đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Tùy chúng tôi lấy gì, là quyết định để tôi ra ngoài tự lập. Gia Bác Vũ đừng lên theo, giọng cũng không phong lớn. Gia Bác Vũ Hạ đậu khấu giữ chặt cánh tay anh lại Giả bác vũ trừng mắt với cô Ánh mắt bằng theo hơi nước Nhưng ảnh cắn răng bắt buộc mình ngậm biệt Giả cốt suy nhìn mà chật chật lấy làm kỳ Cảm thấy hạ đậu khấu qua thực sống như tuần thủ sư Quản được con ngỗ ngây của ông đến gắt khe Ánh mắt giả cốt suy rào nhau với hạ đậu khấu trong vài giây ngắn ngùi Ông nhìn cô to vẻ ông đồng ý Bên môi hạ đậu khấu hiên lên muôn nụ cười Ngầm hiểu Cảm ơn chú già." Cô nói, "Sao cô suy nghĩ xanh người giờ văn phòng?" "Em cảm ơn ông ta làm cái gì?" Sa Bá Vũ hừ hừ hỏi. "Chú già đồng ý để chúng ta ở cùng một chỗ." Cô mở hai tay ôm lấy anh, cười híp mắt. Sa Bá Vũ nhăn mày, khó hiểu hỏi. "Ông ấy đồng ý khi nào?" "Ông ấy không phản đối, còn nói tùy các người, không phải sao?" Âu Mỹ không tán thành, rõ ràng còn chưa đạt thứ. Tại sao bác Phú không tìm bà bà để nói chuyện như vậy? Trước đó chú dạ nói quyết liệt như vậy là muốn gạt thằng choanh xuống nha. Hắn đâu xấu thở dài nhịn không được vỗ vỗ hai má của anh. "Già tiến sinh, tôi thật không biết anh làm biện pháp gì để đem danh ý làm lớn nha." Âu mỹ nhân làm việc, nói một là một, nói hai chính là hai đầu giống như các người quanh quơ lẩm bẩm, Dỗ Giang đồng ý lại không chịu nói. Gia Bác Vũ nhìn vẻ mặt cô vui mừng, gánh nặng trong lòng mới dần dần buông. Anh thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện thì ra chính mình không phải không cần ý kiến của ba ba như mình nghĩ, chính vì không muốn bị thương cho nên anh đã quen xem nhẹ. Thân mình Gia Bác Vũ cứng đờ, đột nhiên cảm thấy mình hơi thiếu ý nghĩ của đầu động 6 năm qua. Cho nên bây giờ không có việc gì sao? Sao bác Vũ quyết định hỏi lại một lần nữa? Không có việc gì, bởi vậy anh không cần lấy chuyện công ty khiêu khích chú dạ nữa, Lo mà làm tốt mọi chuyện đi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net